Liễu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu truyện hay. Bây giờ Liễu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy hôm nay, tại sao chúng ta lại đứng ở đây? Ta nói cho mọi người biết, điều chúng ta cần làm không phải là xâm lược, càng không phải là xưng vương xưng đế. Điều chúng ta cần làm là để muôn dân Trung Nguyên quy về một mối Chỉ có như thế, cả Trung Nguyên mới mãi mãi không có chiến tranh Bách tính mới mãi mãi thoát khỏi cảnh liêu lạc, thê ly tử tán Đây là sứ mệnh của Hắc Kỳ quân chúng ta Đây chính là mục đích của lãnh thiên minh ta khi đến với thế giới này Nếu vận mệnh bất công, vậy thì phải đấu cùng nó tới cùng Đại vương vạn tuế, vương phi thiên tuế Đại vương vạn tuế, vương phi thiên tuế Mười phạm đại quân đồng thanh hồ lên Sau đó, mạc nhị cầu bước lên đài Dơ cao một lá lệnh kỳ Hồ lớn Duyệt binh bắt đầu Đùng, đùng, đùng Mấy trăm khẩu pháo đồng loạt khai hỏa Âm thanh đinh tai nhức ốc Cùng uy lực khổng lồ của nó Trực tiếp làm nổ tung một ngọn núi nhỏ Ở phía xa hỏa lực mạnh mẽ khi Lý Thành đứng ở một bên Cũng phải vã mồ hôi lạnh Dù biết hòa pháo của Hắc Kỳ quân rất lợi hại Nhưng mẹ kiếp, thế này thì quá lợi hại rồi. Hỏa pháo của Hắc Kỳ quân này sao lại lợi hại thế? May mà lúc trước không công đánh biện lương chúng ta. Nếu không với hỏa lực thế này, chúng ta ở trong thành chắc sẽ bị nổ chết tươi mất. Nghe nói, những thứ này toàn là vũ khí của thần, người phàm chúng ta sao có thể là đối thủ của họ được? Mấy trăm khẩu hỏa pháo liên tục bắn xong, đại quân Hắc Kỳ quân chỉnh tề bắt đầu xếp hàng tiến vào trận địa. Bởi vì được sắp xếp gấp gáp nên không có quá phức tạp, đầu tiên là 10 vạn đại quân bày thế trận. Khi Hắc Kỷ quân sải những bước chân chỉnh tề tiến vào địa điểm duyệt binh, tất cả mọi người lặng lẽ ngắm nghe. Đột nhiên, nghe thấy Tướng Lĩnh dẫn đầu đội hình hàng ngoài hô lên: "Đi đều, bước!" Đội hình hàng ngoài gần cả ngàn người đột nhiên chuyển sang hình thức đi đều, bước những bước chân đồng loạt nhìn về phía Lãnh Thiên Minh trên đài cao. Các binh sĩ vất vả rồi. Lãnh thiên minh hô lên thật to. Thề chết, trung thành, hắc kỳ quân. Thề chết, trung thành, hắc kỳ quân. Tất cả mọi người có mặt ở đó, bao gồm sĩ binh đại lương, cũng phải sững sờ nhưng họ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng đang rực cháy trong lòng mình. Mười vạn đại quân vẫn xếp hàng trình tề, bước chân trình tề, khiến mặt đất rung chuyển. Tất cả bách tính bắt đầu hoàn hồ. Quân đội mà trước đó không lâu vẫn còn là quân địch, nhưng lại dùng hành động thực tế và năng lực chinh phục họ. Đây là bản tính nhiệt huyết của con người, cường giả phi tôn. Tại đại trướng Trung quân thành Biện Lương khi Duyệt binh kết thúc. trư vị, theo tin tình báo, gần 200 vạn quân địch đã tập kết tại khu vực doanh khẩu ở phía Nam. Suy nghĩ của ta là dẫn lính tới thẳng doanh khẩu ngânh chiến với quân địch. Cũng có thể tránh để chiến hỏa ảnh hưởng tới bách tính trong thành. Lãnh Thiên Minh nói, liếu bất đắc đắc. Đại vương, tuy rằng hỏa khí của Hắc Kỳ quân rất sắc bén, nhưng quân đội đại lương cũng không phải hạng kém cỏi, nhất là những vũ khí như nỏ liên hoàn, chiến xa thiết giáp, thiên châu, vân vân, tuyệt đối không thể coi thường." Lãnh Thiên Minh suy tư trong chốc lát rồi nói, "Nhưng bất kể thế nào thì vẫn phải đối mặt, nếu không thể đánh tan quân địch hoàn toàn, e là thành bệnh lương cũng khó mà giữ được, đến lúc đó chỉ có thể phát động chiến tranh toàn diện giữa hai nước." khi đó không biết có bao nhiêu người dân gặp họa nữa. Lưu bất đắc thở dài nói: nếu trận chiến này nổ ra, càng về sau đại lương sẽ càng tổn thương nguyên khí nặng nề. Lão phu muốn mang di chiếu của tiên hoàng đi đàm phán với bọn họ trước. Ta tin những lão tướng kia tuyệt đối không mong muốn đại lương tự chém giết lẫn nhau. Lưu đại nhân, chuyện đại đế nước này, ông nghĩ bọn họ còn chưa rõ nguyên do sao? Với cách làm người của hiền vũ quyết. Ất hẳn, hắn ta đã dùng thủ đoạn áp chế. Nói không chừng, hiện tại người thân của những tướng quân này đều đang nằm trong tay hắn ta. Hơn nữa, thông soái địch quân lần này là Bạch Đoàn. Nếu ông đi, tất phải chết. Lãnh Hàn bên cạnh đột nhiên nói. Thật ra vẫn có một cách. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hắn ta. Lần này, Hiên Vũ quyết tập kết binh lực cả nước để tiến công biện lương. Mục đích thật sự của hắn chỉ là củng cố hoàng quyền mà thôi. Trong mắt hắn, người dân bên cạnh chết hay sống đều không quan trọng. Điều duy nhất hắn muốn chính là mau chóng chiếm được biện lương. Nhưng vì như thế, hắn đã phạm phải một sai lầm chế mạng. Lãnh công tử có ý gì? Hắn cho rằng, chúng ta sẽ tử thủ biện lương, cho nên mới phái ra tất cả quân đội. Nếu vậy, hiện tại, Thành Thiên Khải chỉ còn hơn 10 vạn vệ binh. Tất cả mọi người đều giật mình, Sinh khẩu nằm ở phía nam Biện Lương Là một vùng bình nguyên trải dài vô tận Bạch đoàn từng nói Muốn chấn giữ tại đây Quyết tử chiến với quân thủ thành Biện Lương Nhưng nếu đại quân Biện Lương xuất phát theo hướng Tây Nơi đó là vùng đồng bằng Dọc đường cũng không gặp phải cánh quân nào khác Ý của lãnh công tử là Từ bỏ Biện Lương Trực tiếp tấn công thành Thiên Khải Đúng vậy chưa cần giành được thành Thiên Khải Trận chiến ở Biện Lương xem như vô nghĩa Hơn nữa, dù chúng ta có tử thủ biện lường Thì sớm muộn gì Cũng phải tiến đánh Thành Thiên Khải Nếu đã như vậy, sao không trực tiếp đánh Thiên Khải Nhưng hiện tại, binh lực của chúng ta Chỉ có tối đa 80 vạn Tuy quân trông coi Thành Thiên Khải không nhiều lắm Nhưng dù sao, đó cũng là Tòa Thành đứng đầu Đại Lương Tường Thành cao vời vợi, dễ thủ khó công Trong tình trạng thiếu hụt binh lực Muốn nhanh chóng chiếm được Thành E là nói dễ hơn làm Liêu Đại Nhân nói không sai Muốn nhanh chóng chiếm được thành thiên khải Cần ít nhất 60 vạn đại quân cường công Nhưng nếu làm vậy Dân chống biện lường Phải làm sao bây giờ Viện binh của quân địch quay trở về Thì phải làm sao bây giờ Vọn vẹn 20 vạn nhân mã Có thể phòng thủ được bao nhiêu ngày Lãnh hàn nghiêm túc nói Cho nên Biện pháp này thành hay bại Chỉ dựa vào một điểm mấu chốt Đó là có thể cầm chân đối phương hay không Chỉ cần có thể tranh thủ được nửa tháng Ta tin Với hỏa lực của Hắc Kỷ quân, chúng ta có thể chiếm được thành Thiên Khải. 20 vạn nhân mã đối đầu với gần 200 vạn nhân mã, lại còn phòng thủ một tòa thành lớn như biển lường, đừng nói 15 ngày, sợ là 5 ngày cũng không thể. Đúng vậy, cho nên chỉ có thể bỏ thành. Liương Bất Đắc trầm ngâm. Có ý gì? Nếu như muốn thủ vững thành, quân đội tất nhiên phải dốc hết sức, nhưng nếu chấp nhận từ bỏ biển lường, tử thủ ở lão hòa khẩu phía tây, viện quân của quân địch muốn quay trở lại bắt buộc phải đi qua nơi đó địa thế của lão hòa khẩu nhỏ hẹp khó có thể phát động chiến tranh toàn diện lúc này chỉ cần 20 vạn quân là có thể hoàn thành nhiệm vụ Lưu Bất Đắc Cà giận nói "Còn dân chúng biện lương thì sao chẳng lẽ bỏ mặc họ lãnh hàn thở dài nói quân đội đại lương sẽ không giết hại đồng bào của mình nếu một chút nhân tính đó mà bọn họ còn không có thì chúng ta có tử thủ thành trì cũng vô ích mà thôi. Hơn nữa, cái bọn họ muốn chính là mạng của ông và công chúa, chứ không phải biện lương. Chỉ cần bọn họ biết được ông đang trên đường đến thiên khải, chắc chắn sẽ dốc toàn lực đuổi theo. Lãnh thiên minh gật đầu nói Tuy phương pháp này khá là mạo hiểm, nhưng suy cho cùng lại là một phương pháp tốt. Nếu cuộc chiến này tiếp tục kéo dài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nguyên khí của cả hai nước. Nhưng nếu có thể đánh thẳng đến xào huyệt quân địch, Chiếm được thành thiên khải Thì có thể ngăn chặn chiến tranh giữa hai nước Liêu bất đắc khẽ gật đầu nói Xem ra đành phải như thế Vậy ai sẽ lưu lại phòng thủ lão hòa khẩu Mạc nhị cầu đứng dậy nói Đại vương Để ta lưu lại phòng thủ Lý Thành cũng đứng dậy nói Không được Để ta lưu lại thì hơn Muốn tiến công thành thiên khải Còn cần hỏa lực của hắc kỳ quân các người Nếu như tất cả đều ở đây thì sẽ hỏng việc Nhưng nếu không có hỏa lực của Hắc Kỳ quân hỗ trợ Các ngươi thủ được à? Lãnh Hàn thấp giọng nói Theo ta đề nghị Hắc Kỳ quân và quân thủ thành biện lương Cùng lưu lại 10 vạn nhân mã Bổ sung cho nhau Lãnh Thiên Minh nhìn bản đồ Trong mặc hồi lâu rồi nói Hai người các ngươi nên nghĩ kỹ Đây là một trận chiến cực kỳ khó khăn Một khi chúng ta rời đi Tất nhiên sẽ không quay đầu lại Hơn nữa, dù quân đội Bắc Lương ta Có muốn trợ giúp thì cũng không kịp Các ngươi có hiểu ý ta không? mạc nhị cầu và lý thành cùng hô to Mạch tướng đã rõ Được, vậy thì hai người các người dẫn theo mười vạn nhân mã nhanh chóng chiếm giữ lão hòa khẩu xây dựng công sự, sẵn sàng phòng ngự. Trận chiến này chính là hy vọng tương lai của mấy ngàn vạn dân chúng trung nguyên chúng ta đã không có đường lui nữa rồi Vài ngày sau hai mươi vạn hắc kỳ quân cùng bốn mươi vạn quân thủ thành biện lương để lại một trăm quà pháo cùng một lượng lớn hòa dược sau đó lặng lẽ thông qua Lão Hà Khẩu tiến thẳng đến thành Thiên Khải những binh sĩ còn liều lại thì vẫn tiếp tục thao luyện bên ngoài thành mục đích là để mê hoặc quân địch trong khi đó quân đội Đại Lương đã hoàn thành tập kết tại Dinh Khẩu trong doanh trướng Liên Quân Đại Lương Bạch Đoàn tức giận nhìn các thủ lĩnh quân đoàn ta nghe nói gần đây trong quân có lời đồn không hay nói rằng Bắc Lương Vương là chiến thần Hạ phàm chúng ta đối địch với thần chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, có việc này hay không?" Bạch Tường Quân, ta nhận được tình báo chính xác rằng Bắc Lương Vương thật sự có khả năng khống chế Bạch Hổ, hơn nữa, núi Hạc từng dáng thiên chiếu, ông trời cũng ám chỉ Bắc Lương Vương sẽ giành được thiên hạ. Vô số dân chúng biện lương đều tận mắt nhìn thấy, trong quân quả thực có rất nhiều người đang bàn tán về việc này. Bạch Đoàn Ca giận nói, "Mặc kệ, hắn có phải chiến thần hạ phàm hay không?" ta mong các người nhớ rõ một điều mạng của người nhà các người đều nằm trong tay bệ hạ nếu như lần này không chiếm được biện lương, hẳn mọi người cũng biết hậu quả sẽ như thế nào truyền lệnh xuống những kẻ dám nghị luận chuyện này sẽ bị xử trí theo quân pháp lãnh thiên Minh dẫn theo sáu mươi vạn đại quân tiến thẳng đến thành thiên khải những thành trì xung quanh căn bản không thể ngăn được Hơn nữa khi nghe thấy công chúa và liêu bất đắc xuất lĩnh đại quân Mọi người đều rất ăn ý lựa chọn từ bỏ. Những cuộc chiến tranh đoạt quyền lực của Hoàng gia như thế này đã diễn ra vô số lần trong lịch sử. Tốt nhất là đứng ngoài quan sát. huống hồ bọn họ vốn không có binh đẩy chiến, liên quân không đánh đến trên đầu họ là may lắm rồi. Đáng để thắp nhang cầu nguyện rồi. Đại lương, thành tứ thủy. Đại nhân, mật thám hồi báo, công chúa dẫn theo 60 vạn đại quân hiện tại đã vượt qua địa hạt do chúng ta quản lý, dường như là thẳng tiến đến thành thiên khải. chúng ta nên làm gì bây giờ? hài, chúng ta có thể làm được gì? đây là chuyện nhà của hoàng tộc hiền vũ, chúng ta đừng xen vào. lại nói, bây giờ chúng ta cũng chỉ có bấy nhiêu nhân mã, đưa đầu ra, khác nào chịu chết. vậy thì đại nhân, ngài có định gửi tin về thành thiên khải hay không? vị đại nhân kia trầm tư trong sốc lát, rồi nói, không cần. Nếu quả thật phải chọn giữa công chúa và đại hoàng tử Người sẽ chọn ai? Tiểu Tiểu nhân chắc chắn sẽ chọn công chúa Ta cứ tưởng Công chúa sẽ không có phần thắng Chấp nhận quy thuận đại hoàng tử Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi Nhưng hôm nay đã khác Có hắc kỳ quân gia nhập Khả năng giành phần thắng của công chúa rất lớn Đại hoàng tử đã hoàn toàn mất đi lý trí Sau này Dù cho đại lương có thuộc về ai Thì ít nhất cũng sẽ tốt hơn hiện tại Hiểu nhân đã rõ, thế nhưng lỡ như đại hoàng tử chiến thắng, ngài ấy truy cứu việc này thì phải làm thế nào? Có rất nhiều con đường để đến thành thiên khải, ai biết công chúa đã đi đường nào? Cứ nói thành tứ thủy không phát hiện là được. Đã rõ, 60 vạn liên quân, tiến quân thần tốc, thậm chí vượt xa sức tưởng tượng của lãnh thiên mình, chẳng những các thành thị dọc đường không ngăn cản, mà có một số tòa thành còn phải tiến sứ đến, tỏ ý muốn quy thuận công chúa, thảo phạt nghịch tặc, Việc này khiến lãnh thiền mình không khỏi cảm thán. Trên Nghĩa luôn được ủng hộ, vô đạo chẳng ai theo. Đại Lương, Thành Biện Lương, bạch đoàn phái 20 vạn quân tiên phong tiến đến khu vực phụ cận Thành Biện Lương. Nhưng khi đến dưới tường thành, bọn họ lại giật mình phát hiện trên tường thành không có bóng dáng của kẻ địch. Quân thủ Thành Biện Lương đã đi đâu? Chúng ta đã tiến đến cổng thành rồi, vậy mà vẫn không gặp được bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ chỉ muốn tử thủ thành trì thôi sao? Đúng là một lũ chết nhát. Đại tướng tiên phòng nói. tướng quân, có lẽ không phải vậy. Dù có tử thủ thì cũng không thể yên tĩnh như vậy. Có khi nào có mai phục hay không? Sợ cái gì? Cũng đã đến cổng thành rồi. Bọn họ còn có thể làm gì được? Đột nhiên, một binh sĩ cưỡi ngựa hấp tấp chạy đến. Báo. Chuyện gì? Quân trong coi thành viện lương đều đã rút lui. Hiện tại, trong thành ngoại trừ dân chúng thì không còn ai khác. cái gì? bọn họ chạy rồi à? có phát hiện tung tích của bọn họ không? không biết đã đi đâu, chỉ để lại một phong thư là do người trong thành đưa đến. lấy ra, đại tướng tiên phong nhận thư, mở ra xem, càng xem càng lộ vẻ nghi hoặc. tạm thời dừng tiến công, lập tức quay về báo cho bạch đại nhân. không bao lâu sau, thư đã được đưa đến trước mặt bạch đoàn. sau khi đọc nội dung bên trong tay Bạch Đoàn giận run người Bạch Tường Quân vì tránh cho người dân vô tội ở Biện Lương chịu thương vong Hắc Kỳ Quân ta sẽ cho các người ở Lão Hà Khẩu nếu thật sự là nam nhân thì đừng làm hại dân chúng Ký tên Hắc Kỳ Quân Hắc Kỳ Quân đang bày trò gì tòa thành tốt như vậy không thủ lại chạy đi thủ Lão Hà Khẩu Bạch Đoàn cả giận nói "Tường Quân chẳng phải Hắc Kỳ Quân thật tầm suy nghĩ cho dân chúng Đại Lương đó sao bọn họ không muốn tổn thương người vô tội nên mới rút khỏi thành đấy lão toét, đây là chiến tranh nào có tâm tư quan tâm đến sống chết của dân chúng chắc chắn có vấn đề gì đó bạch đoàn nhìn chăm chăm vào bản đồ hồi lâu vẫn không nhúc nhích mãi một lúc sau hắn ta đổi nhìn quát to hỏng rồi đám phản tặc này muốn đánh lén thành thiên khải trong đại trướng tất cả mọi người đều tỏ vẻ khiếp sợ bạch đại nhân ngài có chắc không người của chúng ta đã tiến đến lão hòa khẩu để điều tra chẳng mấy chốc sẽ có tin tức chuyển đến hơn nữa đường đến thành thiên khải xa xôi dọc đường phải trải qua mấy chục tòa thành nếu như phản tặc thật sự làm vậy chúng ta đã sớm nhận được tin tức rồi những người khác im lặng không nói trong lòng mỗi người đều có tính toán của riêng mình bạch đoàn trầm mặc trong chốc lát rồi nói bất kể thế nào mau chóng công phá lão hòa khẩu xác minh thật giả Nếu phản tặc thật sự muốn tiến công thành thiên khải thì chúng ta nhất định phải quay về cứu viện dạy cho bọn họ một bài học. Vậy còn thành biện lương thì nên xử lý thế nào? Nếu phản quân đã không còn trong thành thì đánh cái quái gì nữa? Chẳng lẽ lại đi đồ sát dân chúng? Phân ra hai vạn nhân mã tiếp quản thành những người còn lại dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến lão Hà khẩu. Lão Hà khẩu tên như ý nghĩa nó vốn là cửa sông đầu nguồn hiện tại nơi đây đã hoang phế tạo thành một vùng đất hẹp dài, hai bên bờ nhô cao. Tuy nhiên, đường sông khá rộng, thế nên muốn phòng thủ không hề đơn giản. Trong doanh trướng quân chấn thủ Lão Hòa Khẩu, Lý tướng Quân, ta đã xem qua địa hình phụ cận Lão Hòa Khẩu. Cơ hội duy nhất của chúng ta chính là tử thủ xung quanh đường sông. Một khi đường sông bị đột phá, phía sau là vùng đồng bằng rộng lớn, với binh lịch của chúng ta chắc chắn không cầm cự được bao lâu. Mạc tướng quân có ý gì, xin cứ nói Đừng ngại Tướng quân nhìn xem Hai bên đường sông là dốc núi và rừng rậm Hơn nữa, địa thế lại rất cao Đại quân không thể nào thuận lợi đi qua được Ta đã lệnh cho Hắc Kỳ quân Phá núi lấy đá, phá hỏng một bên rừng rậm Dù bọn họ có cường công Thì cũng không được lợi Ý kiến hay đấy Ta đồng ý xây dựng đập lớn Rằng có với cải địch ở đây Nhưng như vậy Thì chúng ta buộc phải giáp lá cả cùng cải địch đến lúc đó sẽ tạo thành thương vong rất lớn. Lý Thành trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Một khi đã liêu lại thì không còn ý định sống sót rời đi nữa. Nếu chúng ta chết có thể đổi lấy thái bình cho Trung Nguyên, đó là một cái chết ý nghĩa." Mạc Nhị cầu mỉm cười, duỗi tay ra và nói: "Đời này tìm được một chi kỷ, xem như chết có ý nghĩa." Lý Thành cũng mỉm cười và duỗi tay ra, nắm thật chặt tay Mạc Nhị cầu khi gần hai trăm vạn liên quân đại lương đuổi đến lão hòa khẩu bạch đoàn nhìn bản đồ ánh mắt lóe lên tiêu hung tận do xét tình hình như thế nào bạch tướng quân theo như những gì chúng ta tra được quả thực lão hòa khẩu có quân phòng thủ nhưng theo suy tính thì tôi đa tôi đa chỉ có hai mươi vạn nhân mã mà thôi cái gì chỉ hai mươi vạn thôi à vậy còn sáu mươi vạn kia đâu không rõ tung tích vô liêm sỉ Bạch đoàn cảm giác Mí mắt mình giật liên tục Tay hắn ta có hơi ruồn, khẽ quát Chẳng lẽ Bọn họ đến thành thiên khải thật sao Vì sao đến giờ vẫn không nhận được hồi báo Từ các thành trì? Có lẽ nào bọn họ đều muốn tạo phản Đại nhân Nếu như phản quân thật sự tiến đến thành thiên khải Vậy thì chúng ta cần phải tranh thủ quay về cứu viện Người nhà của chúng ta đều đang ở đó Làm sao quay về cứu viện bây giờ Nếu đi đường cũ Thì cần ít nhất 10 ngày Hơn nữa, nếu phản quân không đến Thành Thiên Khải nhiều dự liệu thì xem như chúng ta phí công vô ích. Làm vậy khác gì muốn chết, trừ phi nhận được mệnh lệnh từ bệ hạ, bằng không không thể quay về một cách đơn giản như vậy. Hiện tại, chỉ có thể nhanh chóng công phá lão hòa khẩu, giành lấy quyền chủ động. Dù phản quân có đến Thành Thiên Khải đi nữa thì chúng ta cũng có thể đến cứu viện được. Ba ngày, trong vòng ba ngày, phải đánh hạ lão hòa khẩu. Báo, một binh sĩ chạy vào. Tương quân, toàn bộ quân địch tập trung ở đường sông của Lão Hà Khẩu ở giữa có đắp 6 cái đập lớn bằng bùn đất và đá Hai bên đường sông cũng không thể di chuyển được Xem ra là muốn quyết chiến với chúng ta ở giữa đường sông Được, ta sẽ khiến bọn họ hài lòng Lệnh cho 50 vạn nhân mã chuẩn bị sẵn sàng Ngày mai bắt đầu tiến công Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa mọc trận chiến chắc chắn sẽ lưu vào sử sách này chính thức mở màn bởi vì đường sông bị đập lớn chắn ngang nên hai bên quyết định từ bỏ kỵ binh mời vạn quân đại lương xếp thành hàng chỉnh tề bắt đầu tiến công lần thứ nhất ở vị trí cách đường sông chưa đến 500m đã có từng tầng lớp lớp binh sĩ tiến hành công kích đội súng kíp chuẩn bị ba phát một lượt bắn hàng thứ hai ba phát một lượt bắn đoàn đoàn đoàn đội súng kíp của hắc kỳ quân xếp thành hàng tại đập lớn bắt đầu điên cuồng xạ kích, vô số binh sĩ đại lương chen chúc lao đến. chẳng mấy chốc, bởi vì đường sông khá hẹp, nên một lượng lớn người cùng tụ lại một chỗ, súng kiếp không ngừng xạ kích, khiến cho những binh sĩ dẫn đầu liên tục ngã xuống. còn quân đội đại lương thì nhanh chóng lấy ra từng tấm sắt thật to ngăn ở phía trước. ngay lập tức đội súng kiếp mất tác dụng. lệnh đội pháo nổ súng tiết kiệm hỏa dược, tập trung bắn vào những binh lính cầm khiên của phe địch ầm ầm ầm. Ngay khi cải địch đẩy mạnh tiến công, bỗng nhiên một tiếng nổi lớn vang lên vô số binh sĩ hàng đầu cùng với khiên trên tay bị đánh bay. À, đau chết mất. Cứu ta. Trên chiến trường, những binh sĩ chưa chết hẳn kêu gào tê tâm liệt phế khiến cho cả đoạn đường sông phút chốc biến thành địa ngục trần gian. Nhìn thấy trận hình của quân địch đại loạn, đội xung kíp lại bắt đầu xạ kích. Chẳng mấy chốc đợt tấn công đầu tiên của kẻ địch đã bị đánh lui. Đầu giờ chiều, vô số máy ném đá đã tập kết xung quanh đường sông, bắt đầu ném những tảng đá lớn vào đường sông nhỏ hẹp. Rất nhiều công sự và đập lớn do hắc kỳ quân xây dựng bị phá hủy. Khắp con đường sông toàn là đá tảng. Khi máy ném đá vừa dừng hoạt động, bên ngoài đường sông, quân đội đại lương nhanh chóng xếp thành hàng, chuẩn bị một đợt tiến công mới. Mau, mau, Dọn dẹp sạch sẽ đá trên đập Dọn vị trí cho đội súng kíp Nhanh chóng đưa những binh sĩ bị thương rời khỏi chiến trường Mười vạn binh sĩ hắc kỳ quân Nhận được lệnh ngừng bắn Chỉ lưu lại hai vạn quân của đội súng kíp Khi một binh sĩ súng kíp chết Sẽ lập tức có người khác thay vào Mười vạn quân thủ thành biện lương Thì tạm thời giữ nhiệm vụ hậu cần Phụ trách khiêng các binh sĩ bị thương ra ngoài Và dọn dẹp chiến trường Không bao lâu sau Đợt tiến công thứ hai đã bắt đầu lần này quân địch không công kích ồ ạt như trước mà chia nhóm xếp thành hàng mang theo một loại cung nỏ được đặc chế mỗi lần có thể bắn ra ba mũi tên ngắn khi đội súng kíp của hắc kỳ quân xạ kích cung nỏ cũng tiến vào phạm vi xạ kích vô số mũi tên đón gió lao ra ngay lập tức hai bên đều có rất nhiều binh sĩ bị thương và chết nhìn thấy có người trên đập bị ngã xuống những binh sĩ phía dưới sẽ lập tức xông lên nhặt súng kíp và tiếp tục bắn Có lẽ đây là trận chiến tàn khốc nhất mà rất nhiều người trong số họ từng trải qua. Đặc biệt là đối với những binh sĩ đại lương đã rất nhiều năm không giao chiến. Gần như mỗi một người tiến vào đường sông đều không thể sống sót trở ra, chỉ có người mới liên tục thay vào. Binh sĩ đại lương tái mặt nếu không phải có quan giám tràm sau lưng, bọn họ đã sớm buông vũ khí bỏ trốn. Đại doanh của Liên quân đại lương Bạch tương quân Nếu cứ tiếp tục đánh Sẽ tạo thành thương vong lớn Chỉ trong một ngày mà đã tổn thất hơn 5 vạn Có rất nhiều binh sĩ đã bắt đầu sợ chiến Nào có chuyện Chiến tranh không chết người Phía hắc kỷ quân cũng tử thương 2-3 vạn người Chẳng lẽ các ngươi không thấy à Bọn họ còn không sợ Chúng ta có đến trăm vạn người thì sợ cái gì Chưa vị Tin rằng các vị đều rõ tình hình hiện tại 60 vạn nghịch tặc không rõ đi về phía nào Nhưng rất có khả năng là Chạy thẳng tới thành thiên khải Mặc dù ta cũng không dám chắc chắn Nhưng nghịch tặc còn lại ở Lão Hòa Khẩu Đã tỏ rõ rằng Muốn chúng ta ngăn cản gắt gao ở đây Bọn chúng chống cự càng điên cuồng Chứng minh rằng vấn đề càng nghiêm trọng Chư vị có ai có ý kiến gì không? Bạch Tương Quân Đường sông Lão Hòa Khẩu thực sự chật hẹp Người ngựa của chúng ta có nhiều hơn Cũng không thể phát huy Cứ tiếp tục giẳng co Chỉ khiến hai bên cùng tiêu hao Chia bằng chúng ta để lại một nửa đóng quân ở đây Lại phân ra một nửa quay về đường cũ đề phòng bất chắc, ngài thấy thế nào? Một vị tướng quân nói Một vị tướng quân khác lo lắng nói Việc này e rằng không ổn Một là chúng ta vẫn chưa nhận được mệnh lệnh rút lui của thành thiên khải Hai là nếu như phân quân ra hành động ngộ nhớ 60 vạn đại quân nghịch tặc đột nhiên tập kích người ngựa chúng ta để lại e rằng không thể chống cự được Khả năng chiến đấu của quân Hắc Kỳ thiết nghĩ các vị đều biết rõ Nếu như không có ưu thế về số người tuyệt đối Chúng ta căn bản không hề có phần thắng, mà tướng đề nghị trong toàn quân rút thăm sinh tử, không ngừng tiến công. Hiện tại bọn chúng nhiều nhất còn có 15 vạn người ngựa, tin rằng không thể chống đỡ được bao lâu. Bạch đoàn thở dài nói Phốn dĩ cho rằng ba ngày là có thể hạ được lão hà khẩu. Giờ đã quá bốn ngày rồi, đại quân ta lại không tiến được nửa bước. Bạch đoàn ta một đời chưa từng thúc thủ chịu trói như thế này. Trước mắt cũng chỉ có thể rút thăm sinh tử thôi Đi đi Trong cả liên quân đại lương Lòng người hoàng sợ Thăm sinh tử đã rất nhiều năm chưa xuất hiện rồi Rất nhiều binh lính biết về lá thăm sinh tử Đều biết đây có nghĩa là gì Cả Thăm sinh tử này rốt cuộc là cái gì thế Sao mọi người đều căng thẳng như vậy Chính là Mỗi 10 binh lính Sẽ chọn ra một người tạo thành đội cảm tử tấn công kẻ địch Nếu như không hạ được kẻ địch Thì tiếp tục rút Đến khi chiến tranh kết thúc Binh lính rút chúng thăm Một khi gia nhập chiến trường Chỉ có thể không ngừng sông lên Một khi lùi bước sẽ bị quân đội giám sát Bắn chết lập tức Cái gì? Người mình mà cũng giết ư Hết cách rồi Chỉ cần cứ nghĩ, ôm suy nghĩ may rồi Con người sẽ không dốc toàn lực ứng phó Cho nên quân đội phát minh ra Rút thăm sinh tử Là để chúng ta hoặc là hạ được trận địa của kẻ địch Hoặc là chết Thông soái thân quân Rất nhanh bắt đầu tới từng quân đoàn Từng quân doanh Ai là con trai độc nhất trong nhà Ra khỏi hàng Đã có vợ con ra khỏi hàng Những người này có thể miễn rút thăm Những người khác theo thứ tự Mỗi tổ 10 người bắt đầu rút thăm Rất nhanh Lớp đầu tiên gần 10 vạn người được rút ra Ai ai mặt cũng xám ngoét như cho tàn ca Đệ, đệ rút chúng rồi Làm thế nào đây Đừng sợ ca thay đệ đi, sau này nhớ không được khiến mẫu thần tức giận nữa chăm sóc mẫu thần cho tốt nhé ca, vậy còn huynh thì sao huynh đệ, đây là số mệnh tránh cũng không được ca, 10 vạn binh lính rút thầm sinh tử được phân thành hai tổ, mỗi tổ năm vạn uống xong rượu hùng tráng là bắt đầu đợt tấn công của bọn họ gần 5 vạn người ngựa không một ai hô hào ai ai cũng ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía trước khi còn cách khoảng 500 thước là bắt đầu trù lên như sói đói lao tới Mạc nhị cầu từ xa nhìn thấy đội quân tấn công hôm nay có một dự cảm rất không tốt Lý Đại Nhân binh lính hôm nay cảm giác có gì đó không đúng Lý Thành cũng lo lắng nói Nếu như ta đoán không nhầm thì bọn họ nhất định là đã rút thăm sinh tử cho nên hôm nay những người này căn bản không có ý định sống quay về Mạc nhị cầu thở dài nói Hòi Đều là anh hùng Chiến tranh đánh đến mức này Đã không còn phân đúng sai nữa Bảo mọi người chuẩn bị kỹ lưỡng Trận đánh tiếp theo E rằng sẽ khó đánh hơn đấy Khi loạt bắn của đội sùng kíp Khiến từng hàng quân địch ngã xuống kẻ địch phía sau lại không còn tránh né Mà mượn sự che chắn của người phía trước Càng xông lên liều mạng hơn Vô số cung nỏ không ngừng bắn Về phía đập lớn trong đường sông Mặc dù cự ly bắn và lực sát thương Của bọn họ còn lâu mới bằng súng đạn Nhưng dạng tấn công cường hãn không sợ chết này, vậy mà lại khiến bọn họ áp tới càng lúc càng gần. Rất nhanh, có không ít binh lính xông đến đập nước lớn, đội sùng kíp nhất thời căn bản không có thời gian để ý đến quân đội ở phía trước và hai bên sườn phía sau. Trước mắt, vô số người bị bắn giết. Rút, rút về đập lớn số 3, thuẫn bài thủ lên, chặn kẻ địch lại. Đội sùng kíp nhanh chóng bắt đầu rút lui về sau rất nhiều thuẫn bài thủ, trường thường thủ quân Hắc Kỳ xông lên đập nước lớn, hai bên trước mắt liền giáp lá cả với nhau, từng cỗ thi thể trượt xuống từ hai bên sườn đập nước, từng binh lính mới lại xông lên đập nước. Lý Thành lo lắng đứng nhìn, nói với Mạc nhị cầu. Cứ tiếp tục như vậy, thì người của chúng ta sẽ tiêu hao không chịu nổi đâu. Thế cách rồi, trận này bắt buộc phải vượt qua. Cho người của ta lên nhé. Không được, tình hình trận chiến lúc này Có cho người của ông lên cũng vậy mệnh lệnh cho đội đại bác hỏa lực trì viện mỗi khẩu pháo bắn mười phát oanh oanh oanh tuyệt đại đa số hỏa dược đều được lãnh thiên Minh mang tới thành thiên khải bởi vì nếu như không có hỏa lực cường đại muốn hạ được thành thiên khải trong thời gian ngắn căn bản là không thể cho nên Mạc nhề cầu vẫn luôn không đỡ sử dụng hàng loạt lượt pháo này hiệu quả vượt qua những lần trước đây Gần như mỗi khẩu pháo đều rơi vào trong đám người, hàng vạn quân địch trực tiếp bị nổ thương vong. Khi mặt trời sắp xuống núi, hai mặt sườn của con đập nước lớn đầu tiên đã bị thi thể lấp đầy, hình thành nên một con đường thi thể. Số ít binh lính đại lường đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, muốn bỏ chạy, nhưng vừa chạy ra khỏi đường sông, thì bị quân giám sát phía sau bắn chết toàn bộ. Đội thứ hai chuẩn bị Tiến công Ai rút lui sẽ phải chết xem giết cả một ngày trời. Mặc dù quân Hắc Kỳ chiếm ưu thế, nhưng cũng còn lại không đến ba vạn người. Khi lại thấy, năm vạn quân địch điên cuồng xông tới, ánh mắt mạc nhị cầu tràn ngập sự điên cuồng. Chuyên lệnh toàn quân, rút về đập lớn cuối cùng, đội súng tiếp quân Hắc Kỳ gian trận đợi lệnh. Vô số quân đội chèn trúc kéo tới, rất nhanh đã trọt nít cả đường sông. Mạc nhị cầu lạnh lùng nhìn những binh lính này khô lớn. Nổ! khi bốn năm vạn quân địch vừa qua bốn năm con đập lớn phía trước sắp sống tới con đập cuối cùng thì cả con đường sông bắt đầu nổ tung bên dưới mỗi đập tràn nước đều đã được trốn rất nhiều hỏa dược và dầu hỏa từ trước vụ nổ khiến dầu hỏa cùng phát nổ cả con đường sông trước mắt biến thành địa ngục quân địch chưa bị nổ chết cơ thể bắt đầu bén lửa bùng cháy năm vạn binh lính đại lương tiền công căn bản không có chỗ để tránh binh lính quan sát trận chiến hai bên đều không kiềm chế được phải nhắm mắt lại đội súng kíp tất cả cùng bắn bắn bịch bịch bịch lần này không phải vì tàn sát mà là để cứu vớt giúp bọn họ sớm được giải thoát rời khỏi địa ngục khi mặt trời xuống núi cả con đường sông vẫn còn thi thể đang bốc cháy âm ỉ mùi hôi thối bốc lên khiến vô số người cả hai bên không nhịn được mà nôn mửa chiến tranh chính là như vậy đến cuối cùng đúng sai đã không còn ý nghĩa gì nữa giết chết đối phương mới là mục đích duy nhất đại trướng liên quân đại lương tất cả mọi người đều trầm mặc đứng ở đó không có một ai lên tiếng bạch đoàn đột nhiên ngẩng đầu lên đôi mắt đã ngấn nước bạch đoàn ta một đời giết người vô số tự cho rằng là vì thiên hạ đại đạo được làm vua thua làm giặc có vương giả nào mà không dẫm lên vô số thi thể để bước lên nhưng hôm nay Ta thật sự không biết việc bản thân làm rốt cuộc là đúng hay sai. Bạch tướng Quân Trước mắt sĩ khí trong quân giam sút, rất nhiều quân đoàn đã bắt đầu xuất hiện lượng lớn đào bình. Nhưng quân Hắc Kỳ ở Lão Hòa Khẩu đã không còn lại bao nhiêu. Chỉ cần tấn công mạnh mẽ thêm mấy lần nữa thì tin rằng có thể hạ được. Bạch đoàn lạnh lùng nói. Lại rút thêm một lượt thăm sinh tử nữa. Việc này... Hiện tại, đập lớn trong đường sông cơ bản đã bị nổ tung. Phát triển ra thiết giáp lên đi. Cường công, ta không tin lão hỏa khẩu này được làm bằng sắt. Đại lương, đại điện thành thiên khải. Hiên vũ quyết lúc này đã càng lúc càng gắt gỏng Hắn ta hiện tại không chấp nhận được người khác có một chút phản đối nào. Bệ hạ, bệ hạ, không hay rồi. Một quan viên chạy vào. Hiên vũ quyết cũng đứng bật dậy, tức giận quát. Việc này sao có thể? Bọn chúng không phải đang ở Biện Lương sao? Bạch đoàn vừa gửi thư về không phải nói đang giao chiến sao? Thần cũng không biết, nhưng quân Hắc Kỳ đã vượt qua Minh Hà, sắp tới thành thiên khải rồi. Hiền phụ khuyết phẫn nộ gào lên. Việc này sao có thể? Từ Biện Lương tới đây, cho dù có bí mật thế nào cũng phải vượt qua mười mấy thành trì. Lẽ nào không có một thành trì nào phát hiện ra? À, một đám nghịch tặc, ta phải giết chết hết bọn chúng. Bệ hạ, trước mắt vẫn phải nghĩ sách lược đối phó đã Một khi Thành Thiên Khải rơi vào tay quân Hắc Kỳ Thì chúng ta sẽ không còn khả năng trở tay nữa Dựa vào chúng Mà cũng muốn đoạt được giang sơn của hiền vũ quyết ta ư Nằm mơ giữa ban ngày Lập tức chuẩn lệnh cho bạch đoàn Dẫn đại quân quay về tri viện Không được chậm trễ một khác nào Vệ quân tập kết trong thành Tiến hành phòng ngự Thành Thiên Khải ta từ ngày xây dựng đến nay Chưa từng bị thất thủ lần nào Lần này cũng không thể Thành Biện Lương, Lão Hòa Khẩu, mấy trăm chiếc chiến xa bọc thép tiến vào đường sông, bởi vì khắp nơi đều là đá vụn, thậm chí còn có thi thể chưa kịp dọn đi, cho nên tốc độ di chuyển rất chậm. Lão Mạc, tiếp theo để thủ quân Thành Biện Lương chúng ta lên đi. Quân Hắc Kỳ các cậu đã không còn lại bao nhiêu nữa. Mạc Nhị Cầu cười nói, biết tại sao ta vẫn luôn không nỡ dùng hoa dược không? Chính là để đợi đám chiến xa bọc thép này của Đại Lương. Hiện tại vũ khí mà hai bên sử dụng căn bản đều đã tiêu hao ta sẽ giải quyết khó khăn cuối cùng này cho ông Còn lại thì phải dựa vào các ông rồi nhất định phải tiếp tục kiên trì ít nhất 3 ngày để tranh thủ càng nhiều thời gian càng tốt cho đại vương Cậu muốn đối phó với đám chiến xa bọc thép này thế nào? Còn đánh thế nào được nữa? Cùng cách với cửa khẩu biện Lương Trường Thành trước đấy Nhưng lần này không giống nhau số lượng chiến xa của đối phương nhiều như vậy các cậu nổ cũng không hết được đâu Không cần phải nổ hết Chỉ cần có thể phá hủy những chiếc tiến vào đường sông là được Đám chiến xa rậm rạp này Có thể giúp ông chặn đứng lại quân địch Lý Thành từ xưa tới nay Chưa từng sợ chết Nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tiếng ngưỡng Không sợ chết đó của quân Hắc Kỳ Lại khiến ông ta có cảm giác vô lực Bản thân có lẽ vĩnh viễn Cũng không đạt được đến cảnh giới này Vô số chiếc chiến xa Đi theo số binh lính Không đếm hết được Sắp tiến tới đập lớn cuối cùng Đột nhiên, hàng loạt tiếng đại bác vang lên Chiến xa phía trước lại bình yên vô sự Nhắm chuẩn vào chiến xa kẻ địch phía sau mà bắn Khiến chúng mắc kẹt lại trong đường sông Khi trước chiến xa phía trước nhận ra được vấn đề Thì chỉ còn lại một lựa chọn cuối cùng Đường phía sau bị chặn đứng rồi Xông lên đi, vượt qua đường đập cuối cùng này là chúng ta thắng rồi Đúng trong lúc này, gần vạn quân Hắc Kỳ Sớm đã mai phục trên ngọn kề cao ở hai bên sườn lại đồi nhiên sông ra. Có người thì trực tiếp nhảy từ trên xuống, có người lại men theo sườn núi chạy ra, có người thì trượt dây thừng xuống. Khi đội xe không kịp quay đầu, giường mắt lên nhìn mới phát hiện ra. Rất nhiều người trong đó, trên người còn mang theo pháo hoa. Những quân đội đại lương này chưa từng trải qua trận chiến cửa khẩu biện lương. Cho nên căn bản không ngờ được lại có cách đánh đồng quỳ vô tận này. Oanh! Oanh! Oanh! Chặn bọn chúng lại! Không được để bọn chúng tiếp cận chiến xa Bên trong mỗi chiến xa Đều có mười mấy binh lính điều khiển Căn bản không kịp bỏ chạy Binh lính phía sau bạt mạng tiến lên Muốn ngăn cản quân Hắc Kỳ Nhưng quân Hắc Kỳ xông tới Lại không hề có ý định đánh thắng rồi sống sót quay về Có người đã bị trùng tên Nhưng vẫn cắn răng xông về phía chiến xa của cài địch Lý Thành và Mạc Nhị Cầu đứng từ xa nhìn Nước mắt của Mạc Nhị Cầu tuôn xuống từng giọt mười phản quân Hắc Kỳ của mình Đã không còn lại bao nhiêu Nhưng bọn họ không một ai sợ hãi Lý Thành đột nhiên bật khóc Lão Mạc Cứ tiếp tục đánh Thì quân Hắc Kỳ thật sự sẽ chết sạch mất Để chúng ta lên đi Cậu dẫn quân Hắc Kỳ còn lại mau chóng rút lui Các cậu đã làm rất tốt rồi Mạc nhị cầu đột nhiên quay đầu lau nước mắt đang chảy Cười nói <cười> Bình lính của ta đều đã tử trận rồi Sao ta có thể một mình rời đi Lý Thành Tiếp theo phải dựa vào các ông rồi Nói xong Mạc nhị cầu liền đi về phía trước lão mạc, cậu muốn làm gì? Mạc nhị cầu không quay đầu lại Mà đi đến phía trước quân trận Quân Hắc Kỳ còn sót lại cuối cùng Các huynh đệ Khoảnh khắc cuối cùng đã đến rồi Từ khi đại vương rời đi Chúng ta đã kiên trì thủ vững tại nơi này 20 ngày Các vị đều làm rất tốt Kiếp sau mọi người đừng quên Nhìn đàn châu ngựa mình nuôi trong nhà nhé Đó chính là mạc nhị cầu ta Đang báo đáp ơn tình kiếp này của các vị đấy Giết cuốn ác kỳ còn lại Cứ như vậy mà toàn bộ xông ra Mạc nhị cầu đã nghĩ qua rất nhiều cách Muốn thủ vững tại đây 15 ngày Gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành Cho nên từ bắt đầu Hắn ta đã chuẩn bị trước tinh thần ắt sẽ phải chết rồi Trận chiến này càng thêm người càng bất lợi Cho nên chỉ có thể tự mình tiến lên Có thể kiên trì được bao lâu Thì kiên trì bấy lâu Còn lại thì đành nghe theo số trời vậy. Lý Thành muốn ngăn cản nhưng lại biết sẽ không có tác dụng, đã đánh đến tình hình này rồi, mạng của ai cũng đều đã không còn quan trọng nữa. Đến khi ông ta tận mắt nhìn thấy đầu của Mạc Nhệ Cầu bị một đao chém rơi xuống, Lý Thành cuối cùng lau nước mắt, hô lớn lên. "Chuẩn lệnh, toàn quân xếp hàng, chuẩn bị nghênh chiến." Binh lính biện lương đã ở đây quan sát trận chiến gần 10 ngày. Lúc này, ai ai cũng ánh mắt đỏ ngầu Trong mười mấy ngày cùng chiến đấu Với quân Hắc Kỳ Mọi người sớm đã trở thành huynh đệ rồi Quân Hắc Kỳ lại càng trở thành tiếng ngưỡng Của bọn họ Đúng mười vạn binh lính quân Hắc Kỳ Chưa những người bị thương ra Thì đã toàn quân bị diệt Đến cuối cùng cũng không có một ai bỏ chạy Đây là tướng lĩnh của quân Hắc Kỳ Ta đã chém rơi đầu hàn ta Quân Hắc Kỳ đã bị tiêu diệt Tốt quá rồi Quân Hắc Kỳ cuối cùng đã bị giết sạch rồi Vô số binh lính biện lường vỗ tay hoàn hồ Đột nhiên lại trở nên yên tĩnh Do bọn chúng nhìn thấy vô số thủ quân biện lường Mặc trang phục giống bọn họ Lại đang đứng trên con đập lớn cuối cùng Quân Hắc Kỳ đã chết hết rồi Đại lương chúng ta đừng đánh người mình nữa Đúng, các người đầu hàng đi Các người không phải là đối thủ của chúng ta đâu Lý Tương Quân Ta biết ông, các người mau chóng đầu hàng đi Ánh mắt Lý Thành hằn lên tia máu nhìn tên binh lính tay đang xách đầu của mạc nhị cầu, gào lên nói Giết Không đợi quân đội Đại Lương bên dưới đập kịp phản ứng quân thủ thành Biện Lương đã ổ ạt xông lên trên khoảng đất trống nhỏ hẹp nơi chiến xa bị hư hỏng quân Biện Lương tựa nhiều phát điền dùng đao chém và đá nện thậm chí có người còn dùng răng cắn Này, sự khi quân Đại Lương đang trên đà giảm xuống bọn họ đã khi nào nhìn thấy kiểu đấu đá như vậy chứ Gần như tất cả đều bị dọa đờ ra Cả đám lật đật lui về sau Hòng tránh thoát khỏi đường sông Tương quân tiền phương hồi báo Hắc kỳ quân đã bị diệt toàn quân Hiện tại chỉ có lại 10 vạn quân thủ thành biện lương Suốt cuộc Bạch đoàn cũng nở nụ cười Được Cuối cùng thì Hắc kỳ quân cũng đã bị diệt Vậy mà khiến chúng ta tổn thương gần 30 vạn nhân mã Đúng là không thể tưởng tượng được Lệnh cho đại quân Ngày mai vượt đường sông Nhanh chóng tìm kiếm tung tích của kẻ địch Tương quân, đường sông, đường sông vẫn chưa chiếm được Bạch đoàn giật mình nói Cái gì? Không phải hắc kỳ quân đã chết sạch rồi sao? Sao vẫn chưa chiếm được hả? Còn có 10 vạn quân thủ thành biện lương Đám ô hợp kìa Chẳng phải chỉ một lần công kích Là có thể giải quyết được à? Nhưng mà Nhưng mà bọn họ đã cản được 5 đợt công kích của chúng ta rồi Các binh sĩ trốn về được Đều nói Bọn họ, bọn họ còn đáng sợ hơn hắc kỳ quân Bạch đoàn sững sờ lộ vẻ không dám tin. Đột nhiên, hắn ta quá to Sao có thể thế chứ? Sao có thể? Ta đã từng gặp đội quân đóng ở đây. Cùng lắm chỉ là một đám giả yếu. Sao có thể trở nên lợi hại chỉ trong thời gian ngắn như vậy được? Nói cho ta biết, vì sao? Tương quân, hiện tại các binh sĩ đều đang điên cuồng truyền tai nhau. Nói rằng, bắc Lương Vương chính là chiến thần hạ phàm. Đội quân của hắn sẽ được thần linh phù hộ. Dù chúng ta có đánh thắng Thì cũng sẽ bị trời phạt Bạch đoàn lộ vẻ nghiêm túc nói Không đúng Chắc chắn có vấn đề Chắc chắn có vấn đề Báo Thành Thiên Khải gửi thư Cấp tốc Một binh sĩ vội vàng chạy vào Bạch đoàn đột nhiên có cảm giác bất an Sau khi mở thư ra xem thoáng cái Hắn ta ngã ngồi trên ghế Bạch tướng quân Ngài sao vậy Ngài nói gì đi Bạch đoàn đờ đẫn nói sáu mươi vạn đại quân của hắc kỳ quân đã đến dưới thành thiên khải chắc có lẽ hiện tại đã công thành rồi cái gì trong đại trướng tất cả mọi người đều sững sờ những người có mặt ở đây đều là các tướng lãnh quyền cao chức trọng đương nhiên bọn họ biết điều này có ý nghĩa như thế nào bạch tương quân chúng ta phải lập tức quay về cứu viện nếu lỡ như thành thiên khải bị chiếm chúng ta chúng ta còn đánh thế nào nữa bạch đoàn cười khổ Quay về cứu viện bằng cách nào Hiện tại đường sông đã bị chặn Đại quân không thể triển khai thế công Chỉ có thể tiêu hao lẫn nhau Nếu vòng qua lão hòa khẩu Lộ trình sẽ tăng ít nhất 5 ngày Bạch tường quân Vậy giờ chúng ta phải làm sao Chỉ có thể trông mong Tường thành thiên khải đủ cao lớn Trong vòng nửa tháng Hắc kỳ quân không thể chiếm được Bạch đoàn suy tư trong chốc lát rồi nói Tướng chấn thủ lão hòa khẩu hiện tại là ai Lý Thành vốn là phó tướng mặt trận Đông Hải Lý Thành giúp ta viết một phòng thư nói rằng ta muốn gặp ông ta Thành Thiên Khải ầm ầm ầm mấy trăm khẩu pháo hướng về phía tường Thành Thiên Khải không ngừng công kích suốt hai canh giờ tường Thành cao lớn đã bị oanh tạc thê thảm có rất nhiều nơi bị nổ chỉ còn một nửa Hỏa lực của Hắc Kỳ quân quá mạnh sao thủ được bây giờ hay là chúng ta chạy đi Người điên rồi à không thấy bệ hạ đích thân đến đây sao? nếu lúc này bỏ chạy coi chừng bị giật cựu tộc đấy. hiền vũ khuyết hiện đang ngồi trong công sự dưới cổng thành lớn tiếng mắng. gần hai trăm vạn đại quân đánh với hai mươi vạn quân mà mất gần nửa tháng, đúng là xỉ nhục mà. tiếp tục gửi thư cho bạch đoàn nói với hắn ta trong vòng mười ngày nếu không thể quay về cứu viện thì bảo hắn xuống suối vàng mà gặp con của mình. trong doanh trường sáu mươi vạn liên quân. Lãnh Thiên Minh nhìn Thành Thiên Khải ở đằng xa, nói Thành Thiên Khải, quả không hổ là tòa thành số một trong thiên hạ độ cao cùng sự to lớn của nó khiến người ta phải chấn động Nếu là thành trì bình thường với sức công phá bậc này e là đã sớm bị phá hủy Lãnh Hà nói Hiện tại chỉ có thể cường công cũng không biết có đủ thời gian hay không ta và các vị tướng quân đã từng phân tích tuy trong thành chỉ có vòn vẹn 10 vạn quân canh giữ Nhưng tường thành cao lớn Có đủ các loại công sự phòng ngự, Chỉ sợ phải mất ít nhất một tuần Mới có thể chiếm được Hơn nữa nếu hiên vũ khuyết từ bỏ bên ngoài thành dốc toàn lực thủ hộ hoàng thành thiên khải Thì càng rắc rối hơn Lưu Bất Đắc nói Chúng ta nhất định phải chiếm được thành thiên khải Trong vòng 10 ngày Có như vậy mới đảm bảo không xảy ra chuyện Lão Phu cũng không biết Lão Hòa Khẩu có cầm cự nổi không Hiện tại phải mong nghĩ đối sách mới được Đột nhiên, lãnh thiên minh cười rộ lên Mọi người đều quay sang nhìn hắn Bằng ánh mắt khó hiểu Thành thiên khải có hùng vị cỡ nào Thì đó cũng chỉ là mặt ngoài Binh pháp hiệu mây Công thành chỉ là thứ yếu Công tâm mới là chính yếu Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để công tâm Ý của đại vương là Lãnh thiên minh cười nói Công tâm chiến Khi màn đêm buông xuống Người dân trong thành thiên khải đều bàng hoàng lo sợ Từ khi dựng thành cho đến nay Bọn họ chưa từng trải qua tình huống nào như vậy. Mọi người đều bất lực trốn trong nhà. Không biết một khắc sau, vận mệnh của mình sẽ như thế nào. Cha, mẹ, nhìn lên trời kìa, có thật nhiều đèn biết bay Rất nhiều dân chúng tò mò đổ ra đường. Bọn họ nhìn thấy vô số ngọn đèn bay lọt vào thành thiên khải. Giấy viết thư từ những ngọn đèn đó rơi lả tà xuống đường. Mọi người hiếu kỳ mở ra xem. Các binh sĩ cùng dân chúng thành thiên khải. Ta là công chúa đại lượng, Hiên Vũ Ngọc Nhi, người thừa kế ngôi vị hoàng đế theo lệnh của phụ hoàng. Hiền Vũ quyết miêu nghịch tạo phản, sát hại phụ hoàng, không để ý đến an nguy của trăm họ mà chiến khắp nơi, tăng lao tăng thuế, khiến người dân khổ không thể tả, quả thật khiến trời đất căm phẫn. Hiện nay, đại quân trong thiên hạ đều đã quy thuận ta, thành Thiên Khải sẽ bị công phá trong sớm tối. Hy vọng quân dân trong thành chớ nghe lời xàm ngôn. Ta tin Phần lớn những binh sĩ tham dự miêu nghịch là do bất đắc dĩ, ta xin cam đoan với tất cả mọi người, ngoại trừ nghịch tặc khuyết, những ai kịp thời tỉnh ngộ đều sẽ được tha thứ. Những tương tự vậy khắp cả trong lẫn ngoài thành. Bên ngoài không phải Hắc Kỷ quân, là công chúa, là công chúa của chúng ta. Công chúa không chết, ta biết ngay mà, sao công chúa có thể tạo phản được chứ? Chúng ta được cứu rồi. Trong đại tướng Hắc Kỷ quân Lưu bất đắc nhìn những ngọn đèn đang lơ lửng trước mặt, tò mò hỏi. Đại vương, đây là gì? Sao có thể bay được? Thứ này gọi là đèn khổng minh, dùng khí đốt để bay, rất đơn giản. Ôi chao không đơn giản đâu, thứ này vậy mà có thể bay đến thành thiên khải, đúng là khiến người ta được mở rộng tầm mắt mà. Lãnh thiên minh mỉm cười, lúc ở phủ Thành Châu, hắn từng nói nguyên lý này cho giáp tử thất, với hy vọng hắn ta có thể tạo ra được khinh khí cầu, Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được vật liệu phù hợp Trái lại, đèn khổng mình có Thì có thể tạo ra được một cách dễ dàng Đêm tĩnh lặng Phía tây thành thiên khải Có vài tên lính núp trong bóng tối Tông tương quân Chúng ta xuống đi thôi Bên ngoài có thể là công chúa và lưu đại nhân Sao bọn họ có thể tạo phản cho được Đúng, nhớ ngày đó tề đại ca bị tên thái giám chết tiệt kia lừa đi Kết quả bị độc chết Chú sát cả nhà Khi đó ta đã sớm muốn báo thủ thay hắn Đáng tiếc thầy, ta không có đủ năng lực. Nhưng giờ thì khác rồi, công chúa đã đến, chúng ta không thể trợ trụ phi ngược được. Đúng, Tông tướng Quân, chúng ta đầu hàng đi, công chúa sẽ không trách tội chúng ta đâu. Một tướng quân có dáng người khôi ngô khẽ gật đầu. Mọi người quay về, gọi các huynh đệ có thể tin tưởng được. Đêm nay, chúng ta sẽ cướp cổng Tây, ngay đón đại quân của công chúa vào thành. Bạch đoàn mặc thường phục, đứng ở lối vào đường sông. Từ khi hiên vũ khuyết đăng cơ cho đến nay, có thể nói hắn ta đã dốc hết tâm huyết, không dám có một chút sơ sẩy. Nhưng đến lúc này, ở thời khắc sinh tử tồn vong hắn ta lại cảm thấy lòng mình vô cùng bình tĩnh. Quan sát đoạn đường sống đã tưởng an bình này ở khoảng cách gần. Hắn ta không khỏi thở dài, bởi vì hiện tại, nơi đây thây chất thành núi, cả một vùng tiêu điều hoang phế. Không bao lâu sau, Lý Thành khoác trên người chiến giáp Bước ra từ con đường sông thâm đẫm máu tươi Bạch đoàn cười nói Lý Tương quân Lý Thành lạnh lùng nói Không biết Bạch Đại Nhân hẹn gặp ta có việc gì Hiện tại Hắc Kỳ quân đã bị diệt Ta và ông đều là quân nhân của Đại Lương Tội gì chém giết lẫn nhau Nếu như ông chịu dừng lại Ta có thể đảm bảo Để ông trở thành Thượng tướng quân Đại Lương Cả đời hưởng vinh hoa phú quý Ha ha ha Lý Thành cười to đáp Ngươi không biết, lời này rất buồn cười sao? Lý Tương Quân, hy vọng ngươi hiểu rõ. Các người hiện đang mưu phản đấy, đây là tội lớn, ắt sẽ bị trù Di cửu tộc. Một khi chiến tranh kết thúc, chắc chắn bệ hạ sẽ xử lý các người. Các người có biết mình đang làm gì không? Đột nhiên Lý Thanh lớn tiếng nói: Rốt cuộc là ai mưu phản? Ngươi khác không biết, chẳng lẽ kẻ khởi sướng như Bạch đại nhân cũng không rõ ràng à? Bạch Đoàn trầm mặc trong chốc lát, rồi nói. Ta làm hết thảy cũng là vì đại lương. Các nước khác đã dọm ngó đại lương ta từ lâu. Chỉ có đại hoàng tử trí khí hùng tâm mới có thể trọng trấn đại lương ta. Há lại để giang sơn này rơi vào tay một nữ tử. Người nói thật dễ nghe. Vậy bây giờ, đại hoàng tử của người đã trở thành hoàng đế rồi đó. Kết quả thế nào? Dân chúng trong thiên hạ lầm than. Thế cục đại lương ta chưa bao giờ rung chuyển dữ dội như thế. Đây là cái mà người gọi là hùng tâm tráng trí đó sao? Ta